chương gió quyển 2 chương 5 thập tam nhạn nhìn nhạc phong một chút rồi lại nhìn quý đường đường một chút hai người này nhất định là quen biết nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn rốt cục là không ổn ở đâu không giống như người yêu ánh mắt nhìn nhau không có tình cảm mập mờ lưu chuyển giữa những người yêu nhau cũng không giống như bạn bè nếu là bạn thì sớm đã ra nghênh đón đây không là hẹn mà gặp không hề mong đợi cũng không dự trù trước nhưng đây cũng tuyệt đối không phải kiểu không hẹn mà gặp đơn giản xem ra cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch này sẽ dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ lòng hiếu kỳ của thập tam nhạn tựa như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên yết hầu nhạc phong Chuyển động từng chút, dần dần trở lại trạng thái thực tế. Ánh mắt anh lướt qua cửa chính của đăng hồng tủ lục, lại quay trở lại người quý đường đường. Rất tốt, đại khái cách khoảng 5 bước, lao tới cần khoảng 3 đến 5 giây. Quý đường đường không hề bỏ qua sự biến hóa trong ánh mắt của anh. Cô cũng nhìn về phía cửa chính đăng hồng tủ lục, đó là một cánh cửa kính rất bình thường. Trái phải hai cánh, trong ngoài đều có tay cầm giống như cửa lớn của khách sạn. Ánh mắt của cô đo đạt khoảng cách giữa nhạc phong và cửa chính. Đại khái khoảng 5 bước, lao tới cần khoảng 3 đến 5 giây. Cánh cửa có gác một cái chổi, trụi lũi rất buồn cười. Trên rìa cửa có tấm bảng trách nhiệm bao thầu. Cây chổi này hẳn là dùng để quét dọn con phố đối diện. Nhạc phong chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của quý đường đường. Anh mơ hồ nhận ra được chuyện sẽ không phát triển thuận lợi như mình nghĩ, nhưng mà mặt xác nó. Gần như đồng thời vào lúc nhạc phong lao về phía cửa lớn, quý đường đường bên ngoài cũng chạy vội về phía cửa. Thập tam nhãn có chút ngơ ngẩn, thế này tính là gì, khẩn cấp muốn gặp nhau. Nhưng không đúng. vẻ mặt của người trong cuộc không hề giống vậy rất nhanh cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hiểu rồi lại khiến cô trợn mắt há mồm đồng thời cũng có chút vui sướng khi người khác gặp hòa còn cái dở khóc dở cười nữa vào lúc nhạc phong vương tay nắm lấy tay cầm cố gắng kéo mạnh ra quỷ đường đường vọt đến cửa cúi người cầm lấy cái chổi trụi lũi kia, mạnh mẽ cắm xuyên qua tay cầm ở ngoài cửa. Nhạc phong đang kéo cửa ra, được một khoảng bằng bàn tay, liền bị cái chổi cắm ngang ngoài cửa, làm cho kẹt cứng, gan bàn tay ẩn ẩn đau. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy quý đường đường dường như chút được gánh nặng, thở hắt ra, cô thậm chí còn phủi phủi hai tay, giống như vừa mới hoàn thành một công trình lớn, Đáng để khen ngợi Đường đường Nhạc phong cố gắng làm cho bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh Anh còn ráng nặng ra một nụ cười tương đối thân thiện Cô mở cửa ra Tôi có chuyện muốn nói với cô Quý đường đường lắc đầu một cái Nụ cười nơi khóe miệng Gần như lướt qua Cô không ghét nhạc phong Còn rất cảm kích sự trợ giúp của anh Khi còn ở ca nại gần như là vui mừng với cuộc trùng phùng ở nơi đất khách tựa như kỳ tích này thời gian dài như vậy từ trước đến giờ cô chưa từng gặp lại ai đến lần thứ hai một phần nguyên nhân là cô cố ý tránh né song nguyên nhân chủ yếu hơn chính là duyên phận giữa người và người vốn mỏng manh nhạt nhẽo tựa như một quyển sách đã từng đề cập tới những người gặp được khi đi trên đường Tựa như bụi trong nước đục Không hẹn gặp lại Vốn một người cho là sẽ không bao giờ gặp lại Vậy mà có thể tái ngộ một cách thần kỳ như vậy Trừ hai chữ duyên phần Đã bị dùng đến mòn ra này Cô thật sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác Nếu như mình không ở trong tình cảnh này Hẳn sẽ vui mừng nghênh đón chăng Sẽ nói gì đây Ồ sao anh cũng ở đây thế thật là khéo quá cũng đến đây chơi à ở mấy ngày lâu rồi không gặp dạo này có khỏe không đáng tiếc không thể làm gì cả chuyện đầu tiên phải làm lúc này là nhanh chóng quay đầu rời đi nhưng quý đường đường ít nhiều cũng có chút không nở cô từ từ lùi lại phía sau hơi cúi đầu gần như xin lỗi nhìn nhạc phong cô hiểu tính khí nhạc phong lần này Chắc sẽ bị cô làm cho tức đến phát điên. Nhạc Phong rút cục cũng hiểu Quý Đường Đường chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh. Anh lại đẩy cửa vài cái, cái chỗ ngoài cửa cực kỳ cứng cáp. Nhạc Phong nghiến răng nhìn Quý Đường Đường. Cô giỏi lắm, cô nhớ đấy cho tôi, đừng để rơi vào tay tôi. Quý Đường Đường cười rộ lên sau khi gặp lại, chữ đầu tiên cũng là duy nhất mà cô nói là được được cô ta lại còn được nhạc phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa không tên vọt thẳng lên đầu huyệt thái dương cũng bị cơn tức làm cho hằng lên giật giật trơ mắt nhìn cô đội mũ lên không nhanh không chậm xoay người rời đi nhạc phong tức mà không có cách nào thoáng liếc thấy bồi bàn đang bưng khay đứng một bên vươn tay túm cổ áo của cậu ta Cửa sau, cửa sau ở đâu? Bồi bàn sợ hết hồn, lắp bắp chỉ đường cho anh. Đó, từ đó đi ra ngoài, qua sân quẹo phải có một cái hẻm nhỏ. Còn chưa nói hết, nhạc phong đã buông cậu ta ra, tự vào cửa đặt mông ngồi phịch xuống đất. Còn phải qua sân, lại phải quẹo phải, đuổi được ra đến nơi thì cũng đã muộn rồi. Quay đầu lại nhìn ra cửa, sớm đã không có ai. Đám người đứng xem náo nhiệt trong nhà đều có chút sững sờ Thập Tam Nhạn hắn giọng một tiếng lại gần kéo Nhạc Phong Này Phong Tử, cô gái ấy là ai vậy? Nhạc Phong chống tay trên rô gối, lấy tay ôm đầu, tựa như rên rỉ Chị Nhạc Tử, tôi tức quá, nói không ra lời Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng, quay đầu lại nhìn đám A Điềm Ghé sát tay Nhạc Phong, hạ thấp giọng nói Đừng tất, người đẹp còn đang chờ môi thơm của cậu kia kìa, Tử hòa còn đang chờ để quyết đấu với cậu đấy. Nhạc Phong hữu khí vô lực. Chị nhạc tử, tôi thật sự không còn sức nữa, chị hôn giúp tôi đi. Ranh con, cái này mà cũng giúp được à? Không hiểu tại sao, thấy nhạc Phong bó tay, trong lòng thập tâm nhạc rất vui sướng, ngoài miệng thì mắng anh, trên mặt lại tràn ngập ý cười. Có người ở bên kia ầm ý lên. Thế này là thế nào? Bị vợ bắt tại trận rồi hả? Cả đám cười ầm lên, Lại có người trêu chọc anh. Anh chàng đẹp trai, Tối nay về quỳ bàn giặt đồ đi. Đến bàn giặt đồ chưa chắc đã được quỳ đâu, Không thấy tư thế kia của người ta sao? Đến cửa cũng chẳng không cho vào. Người trêu chọc, Người ầm ý, Lại phá giải cục diện bế tắc. Thập Tam Nhạn đi qua chào Mẫn Tử Hoa. "Thôi, đừng so đo với cậu em của tôi, tôi dẫn nó về, anh cũng để người ta yên lòng một chút, đừng àm Mỹ nữa." Nói xong, câu cuối cùng, Thập Tam Nhạn nghiêng đầu nhìn A Điềm, A Điềm cúi đầu không nói gì. Sắc mặt Mẫn Tử Hoa rất cổ quái, anh ta đẩy mắt kính một cái, giống như không hề nghe thấy lời Thập Tam Nhạn nói. "Chị Nhạn tử" vừa nãy ngoài cửa có phải có một cô gái đi qua không nói thừa anh là heo à là người thì đều thấy bên ngoài có một cô gái đi qua thập tam nhạn chừng mắt nhìn anh ta một cái xoay người gọi nhạc phong quay về khách sạn cô không nghe được câu lẩm bẩm gần như sợ hãi của mẫn tử hoa đó là đó là tiểu hạ mà trên đường quay về khách sạn thập tam nhạn càng nghĩ càng buồn cười Mấy lần cười ra tiếng Đến cuối phải dùng tay hút nhạc phong Này phong tử Cô gái kia là ai vậy Mạnh mẽ thế Nhạc phong vẫn hữu khí vô lực Không quen Bóc mùi, Thập tâm nhạn trừng mắt Không quen cậu còn chạy nhiệt tình như thế làm gì Như nghe con thấy mẹ ấy Này này Nhạc phong cấu chỉ có biết nói chuyện không đấy Tôi dù gì cũng từng đi học Ví dụ này có thể không dùng theo cách thê thảm trần gian như thế được không? Thập tam nhạc nén cười. Tóm lại ấy, tôi rất thưởng thức cô bé này. Cậu không thấy sự mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái chỗ xuyên qua cửa sao? Quá mạnh mẽ. Ngại quá, tôi chắc thưởng thức tí nào hết. Nhạc phong tức giận. Nếu tôi mà gặp được cô ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta. Thập tam nhạc hừ qua lỗ mũi. Cậu đã giết được ai chưa? Cậu mà giết người được thật thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất đầy một cái sọt rồi. Nhạc phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng, không nói thành lời, còn định phản bác mấy câu. Vừa ngẩng đầu đã đến khách sạn phong nguyệt, thập tam nhạc cụp ô lại mới đẩy cửa ra. Tiểu mẹ đã bước ra báo. Bà chủ có khách. Thập tam nhạn thuận miệng đáp một tiếng Đăng ký chưa? Rồi ạ Trái tim nhạc phong chợt rung lên một nhịp Theo bản năng bước ra ngoài tiếp tân Cầm lấy sổ đăng ký Còn chưa mở ra Sau lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng Tiểu phong phong Giọng nói này vừa vang lên Mặt mày nhạc phong lập tức xanh mét tim gan phèo phổi đều rung rẩy mấy lượt Thập tam nhạc tò mò Nhìn người nọ người kia vẫn ngồi ở chiếc ghế xa lông trong góc phòng khách bọn họ bước vào cũng không chú ý lắm xem tư thái này là quen nhạc phong có điều nhạc phong quen ở đâu một nhân vật như vậy ăn mặc chẳng ra kiểu cách gì một mái tóc xoăn tít như mấy ông chú trung đông cười lên bỉ ổi còn chưa tính bên cạnh còn có một cái bao tải đây không phải là điển hình của thu mua phế liệu hay sao Tiểu Mễ sao lại để một người như vậy tiến vào? Nghĩ thế, Thập Tâm Nhạn như trách móc nhìn Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ vội vàng giải thích, anh ta nói quen bà chủ là bạn của chị giới thiệu. Vẻ mặt của Nhạc Phong tương đối phức tạp, anh dơ một tay ra đằng trước đẩy, thành công chặn được thần côn đang vô cùng nhiệt tình muốn sáp lại gần ở một khoảng cách an toàn. Sao anh lại đến đây? Thần Côn mặt mày hớn hở. Đương nhiên là nơi nào có chuyện lạ huyền bí, nơi đó sẽ có anh trai thần Côn của cậu. Anh trai thần Côn? Thập tam nhạc thiếu chút nữ cười phục ra. Nụ cười này thu hút lực chú ý của thần Côn. Đây là em nhạn tử phải không? Là mau ca giới thiệu tôi tới. Anh ta nói đến cổ thành có thể tới khách sạn phòng nguyệt ở. Chẳng trách tiểu mễ lại cho người vào, Thì ra là bạn của Mao ca, Có điều cái cậu em nhạn tử này. da mặt thập tam nhạn giật giật mấy cái, Thần cô vẫn đang đứng đó mà khách sáo với cô. Đã sớm nghe danh em nhạn tử, Hôm nay vừa gặp, Quả nhiên không giống bình thường, Rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người mà, Cá vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy đủ. Đủ cái con em anh ấy, Nhạc phòng thật sự không chịu nổi Anh mà không ăn nói tử tế Thì ra ngoài ngủ đi Phòng số mấy Đã xếp phòng chưa Vẫn chưa Tiểu mẹ vội vàng giải thích Vốn đã đưa chìa khóa cho anh ấy Anh ấy là bảo chờ bà chủ về Chính thức gặp mặt Xếp cho anh ta gian phòng cùng Ở sân sau ấy Bớt ra ngoài dọa người khác Nhạc phòng không chút khách khí Anh vác bao tải lên Đi theo tôi Thần Côn cũng chẳng ngại ngùng trước khí thế hung ác của Nhạc Phong, vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh. Tiểu Phong Phong, sao cậu cũng ở cổ thành vậy? Người xưa nói rất hay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. mao ca cũng không nói với anh cậu ở đây, có phải cậu biết anh tới cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả? Nói đến đây, Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân. thập tam nhạc không nhìn thấy sắc mặt nhạc phong lại nghe thấy một tiếng phi cực kỳ mạnh mẽ tiểu mễ không nhịn được cười người này thật là thú vị em vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười thập tam nhạc cũng cười theo là bạn của mao ca vậy chị cũng phải qua chuẩn bị một chút đúng rồi hôm nay chỉ có một người khách này thôi à còn một người khách nữ nữa đang ở trên lầu được rồi có chuyện gì thì gọi chị mắt thấy thập tam nhạn đi rồi tiểu mễ vẫn không nhịn được bật cười cái ông thần côn này thật buồn cười sao lại lập bạn với anh phong tử được chứ đang suy nghĩ trên lầu vọng đến tiếng mở cửa tiểu mễ ngẩng đầu lên nhìn là vị khách còn lại vào ở trọ đêm nay rất sạch sẽ xinh đẹp nói chuyện cũng hoa nhã tiểu mễ rất thích vậy nên lúc đăng ký có cố ý nhìn kỹ tên của cô ấy quý đường đường quý đường đường đã thay bộ quần áo ướt sũng mặc một chiếc áo len sợi lớn rộng rãi cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo mái tóc xoăn thật dài buông xỏa không mặc quần dài xỏ hai chiếc dép lê hình con thỏ bước từng bước xuống lầu Tiểu Mẹ hít một hơi, chị không lạnh nà. Quý đừng đừng cười, không phải đang bật điều hòa sao? mặt vậy có một lát lạnh đến đâu được chứ? Tiểu Mẹ nghiêng đầu nhìn cô, có chút xuất thần. Quý đừng đừng thấy lạ. Em nhìn gì vậy? Không có gì. Tiểu Mẹ xấu hổ cười. Chị là cảm thấy ăn mặc như vậy rất có rất có cái gì? Quý đường đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình Cô thay đồ chỉ mặt đại một bộ đồ rồi đi xuống Chẳng lẽ tiểu mẹ lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô rất có tiêu chuẩn Rất có phong cách Tiểu mẹ lập tức nhớ ra Bà chủ thường nói vậy là phong cách Quý đường đường không nhịn được cười rộ lên Cô bước tới quầy tiếp khách Cùi chỏ chóng lên mặt quầy Bà chủ của em về chưa? Về rồi, vừa mới về xong, đang dẫn khách ra sân sau. Quý đường đường ô lên một tiếng. Chị ta tên là Thẩm Gia Nhạn à? Em không biết. Tiểu mẹ lắc đầu. Mọi người đều gọi chị ấy là chị Nhạn Tử. Chị biết chị ấy à? Chị là bạn của bà chủ. Quý đường đường cười giảo hoạt. Biết thì cũng không biết. Chẳng qua là chị nghe nói. Bà chủ của các em rất hiểu biết về Ngọc. tiểu mẹ nói không được rõ ràng hình như là thế hay có người tìm bà chủ để mua ngọc chỉ muốn mua à quý đường đường nháy mắt với cô bé một cái không phải mua chỉ muốn bán ngọc bán ngọc tiểu mẹ cực kỳ kinh ngạc chị là người làm ăn không giống tí nào quý đường đường vươn tay chọc lên trán tiểu mẹ một cái cô bé ngốc ai lại đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không Chờ bà chủ của em quay lại, bảo chị ta lên lầu tìm chị nhé. Trong tay chị có ngọc, loại thủy tinh hầm cổ thượng hạng Quý đường đường vừa mới lên lầu không lâu, thập tam nhạn đã quay lại, bảo tiểu mễ mang hai bình nước sôi cho thần côn Tiểu mẹ nói là chuyện của quý đường đường, thập tam nhạn quả nhiên rất kinh ngạc, là lai lịch thế nào vậy, trong tay có hàng tốt như thế. Dừng một lúc, lại đẩy tiểu mễ Đi, gọi phong tử ra đây. Tiểu mẹ đi rồi, thập tam nhạn đứng dưới lầu chờ một lúc mới lên lầu gõ cửa. Mới gõ được mấy cái, đã thấy nhạc phong đi tới, không nhịn được Trần Anh. lại mề thấy không phải đã bảo tiểu mẹ đi gọi cậu rồi sao? Nhạc phong lười biến đáp. Đến đây rồi còn gì? Thập tam nhạc mất hứng. Này, tôi là việc cậu cả đấy, là cậu muốn mua ngọc. hay là tôi muốn mua ngọc hả nhạc phong rõ ràng chẳng ham hối gì người ta nói thế nào chị cũng tin ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao Chị tưởng là thị trường bán lẻ đấy à hay là lừa đảo thập tam nhạc vội vàng bịt miệng anh lại tổ tông mà câu nhỏ giọng một chút người ta nghe thấy đấy gần như là ngay lúc đó. khóa cửa kêu lên tách một tiếng giống như có người vừa mở cửa ra sau đó lập tức đóng lại luôn thập tam nhạn không để tâm lắm chỉ chừng nhạc phong cậu bớt miệng đi gặp người ta thì khách khí một chút chưa biết chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay cậu đấy nửa ngày không thấy có tiếng động nhạc phong câu mày làm gì vậy còn sĩ diện à vừa nói vừa vươn tay đập cửa vừa mới vỗ một cái cửa đã mở ra thập Tam nhạc nhìn người đứng bên trong nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào thế này là đãi khách kiểu gì vậy tóc búi trên đầu trên mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng bệch, là định dọa người khác hay sao giọng nói của quý đường đường rất cổ quái có lẽ vì đắp mặt nạ gương mặt không thể cử động mạnh nên thanh âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ dị Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ. Nhạc Phong im lặng, khinh thường nhìn trời, miệng lầu bầu. Đỏm dáng gì chứ? Thập tàm nhạc dùng cùi chỏ huých khuỷu tay Nhạc Phong, cười vô cùng khách khí với Quý Đường Đường. Con gái mà, ai chả thích đẹp, không có gì. Vậy hay là để mai? Quý Đường Đường tỏ vẻ mình không được thuận tiện. Cũng được. Thập tam nhạc cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn nhạc phong, phong tử, để mai đi. Nhìn nhạc phong xoay người đi, quý đường đường thở vào một tiếng, vương tay đóng cửa, mắt thấy cửa sắp đóng lại, bất chợt lại rầm một tiếng, nhạc phong không biết từ lúc nào đã quay người lại, nhanh chóng chặn cửa lại. Quý đường đường sợ đến mức hồn ví lên mây, xuyên qua khe hở nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong cười đến là xấu xa. Hôm nay luôn đi người đẹp, đắp mặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất 15 phút, đúng không? Thập Tam nhạc ngay ngẩn cả người, sau khi hồi hộp, vội vàng chạy tới kéo anh. Phong tử làm gì vậy? Như thế rất là bất lịch sự. Nhạc Phong không nhìn chị ta, chỉ nhìn Quý đường đường. Chẳng phải là đắp mặt nạ sao? Tôi có thời gian chờ, cô có đắp thêm hai cái nữa cũng không sao. Tưởng đắp mặt nạ lên thì tôi không nhận ra đúng không? Có giỏi thì cô lấy mặt nạ quấn khắp người đi. Chương 6 Quý đừng đường rốt cục cũng ý thức được đã bị lộ tẩy. vậy nên hành vi búi tóc đắp mặt nạ nhất thời trở nên vô cùng ngớ ngẩn thành thật mà nói sau khi hóa trang như vậy đến cô soi gương còn chẳng nhận ra mình nhạc phong rốt cục nhận ra bằng cách nào cô nhìn nhạc phong một cái không nói gì vươn tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống rủ mí mắt dùng mu bàn tay chùi hết dịch nhờn do mặt nạ để lại thập tam nhạc mới đầu không nhận ra cô cho đến khi buông tóc xuống Thập Tam Nhạc mới giật mình, Cô có phải là cô gái cắm chổi kia sao? Không nhắc đến chổi thì thôi, Vừa nhắc đến cơn tức của Nhạc Phong lại bốc lên, Đương nhiên không chỉ có tức, Cùng với đó còn có sự sung sướng hả hê tràn trề. Đây mới gọi là quả báo tới nhanh, Nhóc con nhà cô lúc cắm chổi không phải rất ngoan độc hay sao, Cứ vênh váo nữa đi cho gia xem nào. Trùng tam nhạn không nhịn được mà vui vẻ, trùng hợp vậy sao là cô muốn bán ngọc. Thôi đi, cô ta bán ngọc, bán cá cũng không đủ trình độ. Nhạc Phong cười lạnh, lừa đảo toàn tập. Quý đường đường vẫn chưa lên tiếng, trong lòng đã mắng chửi Nhạc Phong đến máu chó ngập đầu. Cũng không hiểu tại sao tập Tâm nhãn rất ngứa mắt cái vẻ phách lối của Nhạc Phong, không tự chủ mà đứng về phe quý đường đường. Ai ui, oán khí không ít nhỉ? Cô gái này sao lại lừa đảo được? Lừa cậu à? Là lừa tiền? Lừa tình của cậu? Hay là lừa thân? Câu này quá ư mạnh bạo, Nhạc Phong bị chị ta làm cho nghẹn họng cả nửa ngày, không kịp phản ứng lại. Sau khi hồi hồn Thật sự chỉ hận không thể cắn chị ta hai cái Họ thảm kia Chỉ có phải phụ nữ không vậy công phu bỏ đá xuống giếng của quý đường đường Cũng chẳng hề thấp Cô hò Khan hai tiếng liếc mắt nhìn nhạc phong từ đầu đến chân một lượt Giống như cân đo đong đếm cải trắng ngoài chợ Cuối cùng tự như chán ghét buông một câu Tôi cũng đâu có hiếm lạ gì Nhạc Phong bị một câu này của cô làm cho nghẹn đến mức trợn trừng mắt. Thập Tam nhạn dù sao cũng từng lăn lộn giữa đám đàn ông, nói chuyện mạnh bạo cũng nằm trong dữ liệu của anh, nhưng quý đường đường vậy mà lại có thể kẻ tung người hứng với chị ta. Ngẫm lại, hai lần gặp quý đường đường, cô đều đang phiêu bạt trên bên ngoài, chắc gan dạ, kinh nghiệm từng trải. Bao gồm cái da mặt gì đó cũng đã luyện ra hết rồi Không thể đánh đồng cô với những cô nàng ngây thơ động một tí là đỏ mặt được Nhạc phong quyết định điều chỉnh sách lược, Đầu tiên là đuổi thập tam nhạn đi trước Chị nhạc tử, có thể tránh đi một chút được không? Tôi có không ít chuyện phải tính toán với người đẹp đây Lúc nói đến ba chữ phải tính toán vô cùng nghiến răng nghiến lợi Hạp tam nhạc còn chưa kịp đáp lời Quỷ đường đường đã mở miệng trước Tránh gì chứ Tôi cũng đâu có quen anh Nhạc phong không giận mà còn cười Sao cô lại không quen tôi Dạo trước mới mất trí nhớ Quỷ đường đường cười Vô cùng khiêu khích nhìn nhạc phong Cười đến mức nghi Cười đến mức khiến nhạc phong hận Không thể đắm cô một cái Sao lại mất trí nhớ được Thập Tam Nhạc đứng bên cạnh Nghe mà cơm mặt giật giật Hiếm khi Nhạc Phong có thể nhẫn nhịn như vậy Quý Đường Đường thế này Là khiêu khích rõ ràng Vậy mà cậu ta vẫn có thể nói hùa theo được Quý Đường Đường trả lời rất nhanh Vì bị lừa Đực đá vào đầu Nhạc Phong nhìn cô cả nửa ngày Bật ra hai chữ qua kẻ răng Vô sỉ Đúng vậy Con lừa ấy thật vô sỉ Nhưng mà đá cũng đá rồi, tôi không thể so đo với nó được, đúng không? Quý đừng đừng cười rạng rỡ, trong mắt tràn ngập vẻ hào hùng của lợn chết, không sợ nước sôi. Thập Tam nhạn bắt đầu thấy thương hại cho Nhạc Phong, dù sao cũng là người phe mình, bị người ta bắt nạt một ít thì không sao, nhưng bắt nạt đến tình cảnh thê thảm thế này, giờ cô có chút không nở. Phong tử... Tôi xuống xem anh bạn kia của cậu một chút Hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé Hạ thủ nhẹ chút Chuyện này khó nói lắm Nhạc Phong âm u đáp Cơn tức lớn Hạ thủ không biết nặng nhẹ Sợ là sẽ giết chết cô ta Tôi không nói cậu Thập tâm nhạn nhìn quý đường đường Tôi đang nói với em gái này này Hạ thủ nhẹ một chút Mây cộng xương này của Nhạc Phong Sợ là không đủ để cô Rắn. Cô rắc răng đâu Hóa ra là tự mình ra vẻ ngầu Lại thành trò cười Nhạc Phong tức đến nín bặt, Quý đường đường phi cười một tiếng Gật đầu với thập tam nhạn Được Lúc gần đi Thập tam nhạn vỗ vỗ vai Nhạc Phong Ghé lại bên tai anh ta thầm thì Cô nhóc này ăn mềm không ăn cứng Mách cho cậu chút sách lượt này Phong tử Đi theo đường lối mềm dẻo đi Âm thanh không lớn không nhỏ Bảo đảm quý đường đường tuyệt đối có thể nghe được Khóe miệng nhạc phong có giật Ai cần chỉ dạy Thập tam nhạc này chuyên trị đến hạ bệ anh đúng không Thập tam nhạc đi rồi Nhạc phong xoay người đóng cửa lại Lúc quay đầu nhìn quý đường đường lần nữa Lại giống như quay trở về thời điểm khi còn ở ca nại hai người ở trong phòng đối chọi gây gắt thật ra thì không cần thập tâm nhạn nhắc nhở cái tính ăn mềm không ăn cứng của quý đường đường anh rõ ràng hơn ai hết lúc ở ca này mới kéo cổ áo của cô thôi mà ngay sau khi tránh thoát đã lập tức xách ghế lên đập rồi trái lại đêm hôm đó lúc ở dưới lầu nói chuyện tử tế với cô thì cô cũng sẽ cười dịu dàng nhạc Phong nhớ lại những lời đầu chọc nói Cuối cùng ở ca này, quả nhiên bị anh ta đoán trúng. Khi gặp lại lần nữa, quý đường đường đã dùng trăm phương ngàn kế để tránh mặt anh. Xem tình hình bây giờ, phải có một người xuống nước trước, mà căn cứ vào một loạt những biểu hiện tối hôm nay của quý đường đường. Đầu tiên là cấm chổi, sau đó lại đắp mặt nạ giả vờ. Tiếp nữa lại không ngại luyên thuyên tự bôi xấu bản thân mình. Nhạc phong thở dài trong lòng, thập tâm nhạc nói không sai, đúng là phải đi theo đường lối mềm dẻo. Còn người của quý đường đường, nếu muốn cưỡng ép hỏi chuyện, từ miệng cô thì còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu quan hệ giữa hai người dịu bớt, trùng đụng hòa hợp thì chuyện ở ca nại, kiểu gì cũng có một ngày anh có thể rõ ràng. Tựa như đêm hôm ấy, quý đường đường cũng đã chuẩn bị nói với anh điều gì đó. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Miêu Miêu và Vũ Vũ Nếu không phải sau đó lại xảy ra chuyện bất ngờ Trong lòng anh nghĩ vậy Mặt lại không biểu lộ gì khác thường Bước hai bước về phía quý đường đường vẻ mặt cô đầy sự cảnh giác Có gì đứng xa xa một chút mà nói Nhạc phong nhìn cô Mất trí nhớ đúng không? Uống thuốc chưa? Rồi Thuốc gì? Tam cũ vị thái Viên sủi trâm tư đạt thư, quý đừng đừng khó chịu, cô vốn định lôi cả ô okay kê bạch phượng hoàng ra, sau lại nghĩ đấy hình như là thuốc chuyên dùng cho phụ nữ, đành trợn mắt nuốt trở lại. Nhạc phong thật sự là dở khóc dở cười, vốn còn định nhẫn nại tiếp mấy chiêu với cô, nghe cô trợn mắt nói mò lôi cả mấy thứ linh tinh vào, rốt cục không nhịn được mà buồn cười, vương tay vò vò mái tóc cô. Đường đường, cô có bị bệnh không đấy? Hạ bệ tôi trước mặt người khác thú vị lắm phải không? Tôi với cô có thù án gì hả? Thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy, đến nhìn cũng không muốn. Tôi sẽ cắn cô hay sao? Tôi có nói sẽ gây phiền phức cho cô không? Cô ăn đạn phải không? lấy con lừa đá vào đầu nữa chứ? nhóc con nhà cô cũng có tài đấy. Cô có tinh thần thế này sao không đi chống khủng bố đi? Quỷ đừng đường hơi ngẩn ra, mặt nhất thời cứng đờ không biết nên banh mặt hay nên cười nhạc phong giúp cô chỉnh lại mái tóc bị vò cho rối được rồi đừng banh mặt nữa cô đâu phải cái loại mặt núi băng lạnh diễm cao quý đấy bình thường chút đi quý đừng đừng không phát cáu nổi trên thực tế từ đầu tới cuối cô cũng không giận dỗi gì nghĩ đến sự càng quấy của nhạc phong lúc ứng phó với cô cả buổi tối tự mình cũng cảm thấy buồn cười Lại có chút ngượng ngùng, dừng một chút, bèn vương tay lên chỉnh lại đầu tóc. Kiểu tóc đều bị anh làm hỏng hết. Đã chịu nói chuyện tử tế, cục diện bế tắc này coi như đã thông thoáng. Nhạc phong thở phào một hơi, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nhìn kỹ cô một chút, tóc đã dài hơn, người lại gầy đi một ít. Bỏ qua một màn bị cô chọc tức khi nãy, thì thật lòng mà nói. Nhìn thấy cô Thật sự vẫn rất vui Dù sao tỉ lệ vô tình gặp được như vậy Cũng rất nhỏ Không ẩm ỉ Không náo loạn nữa Nhất thời lại không biết nói gì Được một lúc Nhạc phong gian hai tay Lại đây đường đường Xa cách gặp lại Ở một cái nào Quỷ đường đường ném cho anh ta Một cái nhìn khinh bỉ Thôi đi Có thể thu hồi đường lối mềm dẻo Của anh lại được rồi đấy Nhạc Phong trừng cô, cái gì mà đường lối mềm dẻo, tôi đây là không thông lệ quốc tế, cái ôm thể hiện cho sự hậu hảo. Cô có thể đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đen tối của cô mà đo lòng quân tử quang minh lỗi lạc của tôi được không? Quỷ đừng đừng không hề nhượng bột, đừng có mà bôi xấu chữ quân tử được không, năm mà cũng trúng đạn. Nhạc Phong tức không chịu được, vương tay kéo qua, trực tiếp ôm kiểu con gấu. Tóc cô mới khô được một nửa, mùi vị trên người rất dễ chịu chứ không phải tới mùi nước hoa hay ngửi trong sâu diễn tối. Cái ôm này tự nhiên mà ấm áp hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhạc phong nhất thời có chút không nở buông tay, cho đến khi quý đường đường chậm rãi nhắc nhở anh. Căn cứ theo thông lệ quốc tế, cái ôm thể hiện sự hữu hảo này của anh đã vượt quá thời gian. Nhạc phong gắt cô. Mới nhìn đã biết là không tập trung Xa cách gặp lại Tôi đây cảm động quên hết tất cả Cô lại còn ở đó mà tính giờ Quý đường đường cũng cười Cô dịch ra một chút hỏi nhạc phong Đã mau ca khỏe hết chứ Rất ổn Đầu trọc về nhà chạy công trình Mùa đông ở ca nại quá lạnh Âm hai mươi mấy độ Lão màu tử chạy về phía nam Sống qua mùa đông rồi Nhạc phong chợt nhớ ra chuyện gì Có lần gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy còn nhắc đến cô đấy. Này đường đường, lát nữa gọi điện cho mau ca đi. Gọi điện? Nói gì đây? Quý đừng đừng do dự một chút. Đầu tiên cô đừng nói gì cả. Nhạc phong cười xấu xa, chờ anh ấy mất kiên nhẫn, cô mới giả ma. Cô nói, mau ca, em là đường đường đây, em đang ở ca nại, lạnh quá. Anh học theo giọng điều âm u ma quái Quý đường đường cười đến đau cả bụng Sao lại xấu xa như thế chứ Dọa anh ấy sợ thì làm sao Nhạc phong cũng cười Dọa được mới hay Đúng rồi Thấy ba lô của cô ở dưới quầy Vừa mới tới hả Quý đường đường gật đầu Đến cổ thành không có chuyến bay thẳng Phải chuyển xe khách Ăn cơm chưa Quý đường đường lắc đầu Lát nữa úp mì Thôi Còn ăn mì gì nữa? Nhạc Phong quyết định thay cô. Đến đây, tôi coi như là một nửa chủ nhà. Phải có nghĩa vụ mời cô bữa cơm chứ. Coi như đón gió. Sao anh lại coi như một nửa chủ nhà? Trái tim quý đường đường đập thịt một tiếng. trong anh có vẻ rất thân với bà chủ. Quen à? Quen. Bạn trên đường hồi trước, tôi gọi bằng chị. Quý đường đường ừ một tiếng, không nói gì nữa. Vậy thay đồ đi, tôi chờ cô ở dưới lầu Nhạc Phong xoay người mở cửa Quý Đường Đường chợt gọi anh lại Này Sao thế? Nhạc Phong thấy lạ Chuyện đó Quý Đường Đường cắn cắn môi Vừa nãy sao anh nhận ra được? Vừa nãy Nhạc Phong nghĩ một lúc mới nhận ra Là cô đang nói đến chuyện búi tóc đắp mặt nạ Sao nhận ra được vậy? Quý đường đường thật sự tò mò. Đến tôi soi gương mà còn không nhận ra được. Muốn biết? Muốn. Nhạc phong cười xấu xa, anh ghé mặt lại gần quý đường đường, chỉ chỉ mặt. Hôn một cái, hôn một cái rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Quý đường đường chừng anh, nhạc phong đắc ý. Tôi đây coi như là bảo vệ quyền lợi tài sản tri thức. không thể không có tí lợi lộc nào mà lại đi nói cho cô biết được đúng không Quỷ đừng đừng hừ một tiếng xoay người bước đến cạnh bàn xé một tờ giấy nhắn cúi người viết mấy chữ quay lại đưa cho nhạc phong này nói cho tôi biết đi nhạc phong nhìn tờ giấy trên đó có hai hàng chữ hàng đầu tiên là hôn một cái hàng tiếp theo là phê chuẩn thời gian tiến hành chờ sắp xếp quý đừng đừng còn giống như sợ anh xem không hiểu giải thích hôn một cái chứ gì tôi đồng ý nhưng lúc nào hôn anh chưa yêu cầu đúng không vậy nên phải chờ sắp xếp cũng vẫn có hiệu lực đúng là không nhìn làm cô chút nào thật là vô sĩ. nhạc phong uất thì uất nhưng vẫn gặp tờ giấy lại nhét vào trong túi quần sau đó hắn giọng nói làm sao nhận ra ấy hả tiểu mễ qua tìm tôi Nói là có một mỹ nữ muốn bán ngọc Tôi lắm mồm hỏi một câu là ai Cô bé nói tên là Quý Đường Đường Trước khi sắc mặt Quý Đường Đường biến đổi Nhạc Phong vỗ vỗ vai cô Màu thay quần áo đi nhé chờ cô dưới lầu đấy Thập Tam Nhạn đang đứng trước quầy nói chuyện với tiểu mệ Nghe trên lầu có tiếng vang bèn ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong vô cùng đắc ý Nhướng mày với chị ta Thập Tam Nhạn hít một hơi lạnh xong rồi hả lại bị phong tử thu phục rồi đúng là tai quả trong lúc nói thì nhạc phong đã bước xuống thập tâm nhạn nhìn anh có vẻ như là định đi ra ngoài đi đâu thế đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm thập tâm nhạn trừng anh bên ngoài còn đang mưa để phong tử tán gái cũng không cần phải vội vàng nửa đêm canh ba như thế này chứ tán gái gì chứ nhạc phong sửa lại Người ta đi đường đến đây vẫn còn đói bụng, tôi mời cô ấy ăn cơm, hợp tình hợp lý. Thập Tam nhạn không nói gì nữa, sau lưng lại vang lên một giọng nói u oán. Tiểu Phong Phong, anh cũng chưa ăn cơm đây này. Da gà da vịt của Nhạc Phong nhất thời nổi đầy người, anh nhìn theo hướng tiếng nói, thần côn không biết từ lúc nào đã ôm bình nước sôi. Đứng trong khoảng tối ngoài cửa, thật sự không giống hệt như cúc. Cô hồn giả quỷ. Nhạc Phong tức giận. Không phải đã bảo anh đừng chạy ra ngoài dọa người khác rồi hay sao? nuốt rồi không ra, không dùng được. Thần côn đáng thương nhìn anh lại cường điệu thêm một lần. Anh còn chưa được ăn cơm. Nhạc Phong nhìn anh ta khoảng hai phút. Anh không biết tự ấp mì mà ăn à? dù sao cậu cũng định đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm mà đưa anh đi với thần côn vì một bữa cơm mặt cúi mình nhạc phong trả lời rất dứt khoát tự quay về mà nấu mì thần côn vô cùng buồn bã anh và người đẹp thì có gì khác nhau trừ chuyện không trừ chuyện không đẹp bằng người ta ra đó chỉ là vấn đề của một tầng da thôi cô ta có nội hàm bằng anh không có tầng trái bằng anh không Ngậm thấy anh đây trong vòng 20 năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, truy tìm thăm dò đủ loại sự kiện huyền bí khắp mọi nơi, đã đủ để mở một khoa làm chủ nhiệm khoa ở đại học rồi. Tiểu Phong Phong, không phải anh chém với cậu đâu, cậu chỉ cần ăn với anh một bữa thôi, tuyệt đối bằng 10 năm đọc sách. Thập Tam nhạn lần đầu tiên nếm mùi lãi nhảy liên miên của thần Côm, con người suýt, con người suýt chút nữa rớt ra ngoài. Nhạc Phong thở dài dùng tay đỡ đầu Lại nữa rồi Thần Côn đang nói vui vẻ Bên cạnh chợt có người chọc chọc bả vai anh ta Này anh thật sự hiểu biết những chuyện đó Thần Côn không lường được có người đột nhiên Lại xuất hiện ở bên cạnh Sợ đến mức rung bắn lên Bình nước sôi rớt khỏi tay Mắt hay sắp rơi xuống đất quỷ đường đường vươn tay chụp lấy Kịp thời bắt được bình nước sôi Cô tò mò nhìn thần côn Anh thật sự hiểu biết những chuyện huyền bí kia Thần côn đờ ra nhìn cô À, ừ Quý đường đường ồ lên một tiếng quan sát anh ta trên dưới một lượt Quay đầu nhìn Nhạc Phong Nhạc Phong, đưa anh ấy đi cùng đi mang anh ta theo làm gì chứ Tùy nói ra ngoài ăn cơm với quý đường đường Cũng chẳng phải để nói chuyện yêu đương gì đó Nhưng nhạc phong thật lòng cảm thấy Trong bất cứ trường hợp nào Thần côn cũng là một cái bóng đèn Cực kỳ chói sáng Có thể phóng xạ khiến cho thần kinh Của mọi người suy nhược Nghe mấy câu chuyện ma Ngại quá không có cửa đâu Nhạc phong không hề khách khí Tôi chỉ mời cô ăn cơm Không mời anh ta Tâm trạng tốt đẹp của quý đường đường Không hề bị ảnh hưởng chút nào Cô nói với thần côn Đi cùng đi nhạc phong mời em Em mời anh Nhạc Phong nổi điên Đường đường Sao Là hai chúng ta đi ăn cơm Có thể không đưa con chó con mèo không liên quan theo được không Nhạc Phong từ xưa đến nay Đã quen không chút khách khí với thần côn Vốn đã ngứa mắt anh ta Tội này lại càng thêm chướng mắt Tôi thấy anh ấy rất thú vị Muốn nghe anh ấy kể mấy câu chuyện thần bí kỳ quái kia Quỷ đường đường cũng nhìn ra Nhạc Phong và thần côn Không có tiếng nói chung Hay là chúng ta để hôm khác đi Tôi mời anh ấy ra ngoài ăn bữa cơm trước đã Nhạc phòng chỉ cảm thấy đại não trống trơn trong nháy mắt Thế này là có ý gì Cho anh ta đi tàu bay giấy ngay tại chỗ Từ khi biết suy nghĩ đến giờ Hình như đây là lần đầu tiên thì phải Hơn nữa kẻ địch lại con là thần côn Nhục nhã quá nhục nhã da thịt trên mặt nhạc phong co rút hồi lâu Nửa ngày trời không hồi Hồn lại được Thập tam nhạc đứng bên cạnh Cũng hít khí lạnh liên tiếp Cô đã phải nhìn quý đường đường Với cặp mắt khác xưa Vừa nãy con tưởng lại là một thiếu nữ ngu ngốc Nữ quỳ gối trước gấu quần quân đội của nhạc phong Xem ra đúng là mình đã phán đoán sai rồi Vì thần cô mà đá nhạc phong Khẩu vị nặng đây Cặp độ này kịch Dần rồi Về phần người trong cuộc Là thần công thì đã cảm động Đến mức lệ nóng quanh chồng Người đẹp Em thật có giác ngộ Em chính là hồng phất tinh mắt Biết anh hào trong truyền thuyết